Trước học cơm 188, khó phong ấn, nạ thù đầu ặ c cũng hiểu được bụng của mình hủ tức, gọi, lập tức cũng lộ vẻ tức thù vật. Thứ thù tốt hiểu mình lễ lập lộ lòng vẻ giận nói đến bụng, nạ bụng bung đói gọi, đã đ tay ra.、Đầu、năm nay bác sĩ thật bất hảo làm a chị không hết người bị đánh chị người cũng phải bị đuổi theo đánh dịch thần trong lòng cảm thán một tiếng tuy là hắn không phải chuyên nghiệp bác sĩ nhưng cũng là dùng không hề tác dụng phụ phương pháp chị được rồi xù nạ như a a tuy là quá trình có điểm kích thích người nhưng là không cần phản ứng lớn như vậy đi bất quá nhìn hiện tại long hoặc hồ suna dịch thần tâm tình cũng không tệ lắm so sánh với mẹo bệnh một dạng suna hiện tại mẫu bạo long một dạng suna rõ ràng cho thấy khiến người ta thoạt nhìn càng thêm thoải mái xem ra trước đây ta không có bởi vì s u n a trong tương lai có thể trở về cổ nổ hạ cùng ta là địch một cái như vậy có khả năng liền lợi dụng bệnh sợ máu đối nàng hạ sát thủ ngược lại là toàn lực trị nàng là đúng trải qua những ngày trung đụng này cùng s ù nạ hết lòng tuân thủ hứa hẹn dịch thần cũng càng thêm khẳng định cách làm của mình đúng s ù nạ đại nhân các ngươi đã trở về à hai người mới vừa trở lại v ò n g ưu chấn trong phòng xì、sì、dùn lập tức đem chuẩn bị hảo cơm nước dâng lên tới s ù nạ có thể ở nàng chán trường nhất thời điểm còn có thể sống được như thế tiêu diêu tự tại xì、sì、dùn công lao rất lớn dịch thần nhìn xì、sì、dùn nghĩ đến ma bi hắn càng phát ra vì trước đây tốn hao đại khí lực cuốn đi m à bị cử động cảm giác may mắn hắn có mạ bi bằng su n a có si dùn để hắn hết sức ung dung tự tại cái gì cũng không cần để ý tới hết thể đều sẽ xử lý tốt dịch thần c ả m ơn ngươi chị su n a đại nhân si dùn lúc này mới có cơ hội đối với dịch thần nói rằng t a ơn hắn làm cái gì hắn lại không phải miễn phí nghĩa vụ c h ữ a cho tốt ta ta còn không phải cấp cho tiền chữa bệnh dù nạ tuyệt không khách khí đạo dịch thần tiếp lấy một cái quyển t r ụ c rơi vào dịch thần trong tay không cần phải nói cũng là âm phong ấn thuật này cần không chỉ là đối với phong ấn thuật lý giải càng cần nữa đối với trả cờ dạ tinh d i ệ u không chế không phải cao minh y y hải liệu n h ị dạ là rất khó học được sủ nạ nói rằng không thể nào dịch thần nghe xong nhất thời đau cả đầu hắn còn tưởng rằng đây chỉ là một phụ trợ loại hình phong ấn thuật mà thôi coi như khó học dùng năm ảnh phân thân cùng đi học tốn hao cả tháng tổng có thể học được đi ta đến hiện tại thì ngưng cũng còn không có học được xỉ dùn thời khắc mấu chốt bổn một đ a u để dịch thần thật buồn b ự c hiện tại hắn nhưng là tọa ủng bảo sơn lại không cách nào đem bảo vật bên trong lấy ra sử dụng a thảo nào hạ dù nổ xạ cụ dạ đang cùng theo s ù nạ học mấy năm sau đó khả năng ở cuối cùng thi triển ra âm phong ấn dịch thân hít một tiếng lấy hạ dù nổ xạ cụ dạ ở khống chế trả cờ dạ phương đi hệ n ở thiên phú có tsu nạ giáo dục đều muốn lâu như vậy mới có học được ta lại không phải tsu nạ đệ tử nàng cho ta âm phong ấn quyền chủ, còn giúp ta ngưng tụ một viên âm phong ấn đã là hết tình hết nghĩa luôn không khả năng tay bắt tay dạy ta đi như vậy thì càng khó khăn hơn nữa ta cũng không có nhiều thời gian như vậy lãng phí ở học tập t âm phong ấn thuật này lên a h h s u na nhìn dịch thần dáng vẻ khổ nào nhất thời nở nụ cười cười đến rất là hài lòng so với truy sát dịch thần một ngày còn vui vẻ hơn để cho ngươi phía trước hai mươi chín thiên để bản tiểu thư qua được thống khổ như vậy hiện tại để ngươi quấn q u y ế t xuống dịch thần uống một chén đi dùng lại nói của ngươi một say giải khai làm buồn d u nạ nhìn có chút h ạ hê đẩy một chén rượu đi qua nhưng vấn đề là rượu và khổ tâm buồn càng buồn a dịch thần cầm lện ụ đào uống rượu xuống dưới đi thẳng về giấc ngủ dưỡng túc tinh thần ngày mai trở về làng cắt còn muốn vì làng cắt phát triển sự tình đi phí tâm tư đây d u nạ đại nhân thực sự không có biện pháp sao s、si、ỉ dùn nhìn dịch thần cụ kết dáng vẻ không khỏi nói rằng s、si、ỉ dùn a ngươi thật giống như cũng là cổ nổ h ạ n nghị ra đi hắn học song âm phong ấn trở nên lợi hại hơn cổ nổ hạ nhưng là sẽ càng thêm gặp họa ngươi sẽ không cổ nổ hạ bị hắn hủy diệt sao s ù nạ nói rằng ta chỉ biết ở s ù nạ đại nhân nhất thất lạc cần trợ giúp nhất thời điểm xuất hiện tại bên cạnh ngươi không phải cổ nổ hạ bất luận cái gì mà là cổ nổ hạ địch nhân sai nhẫn dịch thần s ì r ù n nói rằng dù nạ cười cười đôi mắt lóe lên không biết đang suy nghĩ gì ngày hôm sau đang ngủ dịch thần bỗng nhiên mở con mắt phát hiện xù nạ đã đứng ở chính mình g i ư ờ n g bên ngươi nghĩ làm cái gì dịch thần hỏi chỉ ngươi cái này không biết còn phát dục thật là không có tiểu thân bản ngươi cảm thấy muốn ta làm cái gì xù nạ nhìn lướt qua dịch thần thân thể sau đó hừ một tiếng còn không mau một chút dậy dậy sớm như vậy làm cái gì a tâm tình không phải hảo hắn hôm nay nhưng là muốn ngủ ngủ nướng tuổi con trẻ ngủ cái gì rất thẳng không biết đây là đang mãn tính tự sát sao xù nạ chứng kiến dịch thần cư nhiên cạnh như không vào lần nữa đắp chăn lập tức một tay đem dịch thần cho kéo lên muốn trong khoảng thời gian ngắn học được gâm phong ấn lời nói liền cho ta trong vòng ba mươi giây cọ rửa tốt h u lúc đầu hữu i s u dịch thần ở mười giây bên trong nhất thời tinh thần tỏa sáng c h nạ hài lòng gật đầu mang theo dịch thần đi tới vong hữu c h ấ n chi bên ngoài trong rừng cây ta phía trước nói qua người ở đây trả c ờ dạ trên sự khống chế thiên phú không phải siêu cấp xuất sắc ít nhất không có đạt được ta đây cái thiên tài cấp bậc dù nạ làm thấp đi dịch thần đồng thời còn không quên nâng lên một cái tự mình những thứ này lời nói nhảm trực tiếp xét qua dịch thần cái chán toát ra hát tuyến làm thay mặt bà bà nói qua chính mình tuy là không phải là cái gì siêu cấp thiên tài nhưng thiên phú còn có thể tuyệt đối không có xù nạ nói xong kém như vậy đương nhiên so với t ù nạ ở khống chế trả cờ giả thiên phú bên trên hắn đích thật là bị tuân ra bay liệp tới cho nên phải muốn trong khoảng thời gian ngắn học được gâm phong ấn duy nhất phương pháp chính là để cho ngươi thể hội một chút chính xác tinh tế khống chế trả cờ giả cảm giác là như thế nào t ù nạ nói ra ngươi cho ta thả lỏng tinh thần nhớ kỹ không cần có một tia một hào mâu thuẫn bằng không thuật thất bại hai chúng ta đều muốn thụ thương được dịch thần gật đầu Tu nạ đi tới dịch thần trước mặt r ố i hai tay kết ấn sau đó cái chán đụng dịch thần cái chán đ ỗ n g nhiên trong lúc đó dịch thần chỉ cảm thấy trong đầu của chính mình nổi lên không ít kỳ dị ý niệm trong đầu xem ra m ị lực của ta xác thực không phải là dùng để chừng cho đẹp mới gặp mặt thời điểm nàng nhìn thấy ta c ư nhiên đều sợ ạ bền dậy rồi hả tại sao có thể như vậy dịch thần tâm lý giật mình những thứ này tâm tư tuyệt đối không phải là của mình chớ suy nghĩ bậy bạ đây coi như là ta tặng cho ngươi tiểu tử này đặc thù lễ vật đi dù nạ ý tưởng ở dịch thần trong lòng nổi lên cầu thả cầu vật tốt